và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Linh ẩn huyết. Phần 17. Dạng Khuê ngân lời trở về phòng, Dạng Chấn Sương bước ra ngoài sảnh lớn tiếng gọi đầy tớ thấp đèn.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 nói chuyện cũng giống như vậy, kêu tôn quân đến phía nam thành điều tra, bốc diên đến phía đông thám thính. khi dặn bốc diên lại thuận miệng thêm một câu. để Ngô Khảm đi thám thính phía tây thành, Phùng Thắng và Thẩm Thành tiếp ứng báo tin. giảng sư ca của con vết thương chưa lành không thể đi được. bốc diên nói. Dạ, giảng sư ca còn phải nghỉ ngơi nhiều. rồi bốc diên tôn quân mở cửa bước ra.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 từ dưới gầm giường nhìn lên thấy miệng dạng chấn sơn đang mấp máy sao là lão gia nói không phải là Ngô Khảm nói sao lại rõ ràng lại giọng của Ngô Khảm lại nghe dạng chấn sơn lớn tiếng quát <cười> thú nhận cái gì à Ngô Khảm người to gan thật nội ứng ngoại hợp cấu kết với phỉ đồ muốn gây nên một vụ án lớn ở thành Kinh châu này à <cười> sư phụ đệ tử gây gây án gì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 năm người lỗ khôn tôn quân bốc diên phùng thẳng thẩm thành kẻ trước người sau nhảy qua cửa sổ kêu réo in ỏi đuổi theo trước phủ sau phủ có rất nhiều người đều kêu gào ầm ĩ cả lên thích phương phục dưới gầm giường cảm thấy thi thể ngô cảm mỗi lúc một lạnh cô cực kỳ kinh hãi nhưng không dám nhúc nhích lão gia nằm trên giường chồng đứng trước giường nghe dạng chấn sưng hỏi khẽ có ai nghi ngờ gì không dạng quê đáp không cha cha giả giờ thật giống y như dạo giết thích trường phát không một chút sơ hở y như dạo giết thích trường phát không một chút sơ hở câu nói ấy như một nhát chủy thủ đâm thẳng vào trái tim thích phương cô vốn đã mơ hồ nghĩ đến cái việc cực kỳ đáng sợ đó nhưng cô quyết không tin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 Họ, họ đã đem thi thể cha xây vào trong tường giấu xác chết, xóa tung tích Thảo nào cha ra đi không bao giờ trở lại Không có tin tức gì cả Thảo nào lão gia Không, không phải lão gia Thảo nào, cái lão gian tặc dạng chấn sơn Cứ nửa đêm giờ tí lại dậy xây tường Lão làm việc xấu xa Trong lòng bất an Bị bệnh mộng du Trong giấc ngủ cũng dậy xây tường Lão gian tặc này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 Chỉ nghe thấy dạng khuê nói Chà, trước cuộc là kiếm phổ này có chỗ nào hay? Chà cứ bảo là chúng ta sắp phát đại tài, sắp giàu to, có thể giàu nhất thiên hạ Lẽ nào, lẽ nào đây không phải là bí quyết võ công mà là vàng bạc của cái Dạng chấn sơn nói Đương nhiên không phải là bí quyết võ công Nhưng điều viết trong kiếm phổ là chỉ nơi giấu một kho bão Cái lão mai niệm sinh đó mở heo bột mất trái tim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 Lão cứ đếm từng chữ, từng chữ Năm, mười, mười lăm, hai mươi Lăng tẩm bàn không khúc Hùng bi thủ thúy di Chữ thứ năm mươi mốt là chữ lăng Giang lăng, giang lăng diệu cực, hay quá Thì ra quả nhiên là ở Kinh Châu Giảng Khuê nói Dạ, dạ nói nhỏ một chút thôi Giảng chấn Sơn tủng tiểm cười nói Ờ <cười> hả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 Nhớ để cho bao nhiêu công khó của chúng ta đổ ra mà không lấy được khò báo, đến cả tính mạng cũng mất. Lão lại thấm ướp ngón tay tìm chữ thứ ba, nói. Chiều thứ ba là ở bài thơ Thánh Quả Tự của Sử Mật. 33, chữ thứ 33. Hạ phương thành quách cận, trung khánh tạp sinh ca. À, là chữ thành trong bài thơ này, giang lăng thành.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 găng lăng thành nam, ha ha ha ha, lão cúi xuống nhìn bàn tay trái thấy trên mu bàn tay có ba ngấn mực, cảm thấy sờ sờ. Hôm nay mình không viết chữ, sao trên mu bàn tay lại có vết mực đen? rồi cảm thấy hai mu bàn tay mỗi lúc một ngứa, nhìn bàn tay phải cũng có mấy ngấn mực ngang ngang dọc dọc. dạng khuê a lên một tiếng nói. chớ. Ờ, ở đâu ra vậy? Dích này giống như vết rết độc của ngôn đạc bình cắn dạng Chấn Sơn được lời Giảng Khuê nhắc Cảm thấy hai tay càng ngứa râm rang nhịn không nổi đưa cả hai tay ra gãi cuốn cuồng dạng Khuê kêu lên Đừng gãi, là, là móng tay của cha bị dính chất độc đó dạng Chấn Sơn kêu tướng Trời ơi, quá là dễ thật Lão lập tức tỉnh ngộ Còn dâm phủ kia đem kiếm phổ ngâm vào trong nước máu Trong máu của con có độc chết Cái thằng giặc ngô khảm kia không chịu chết cho yên Lại còn cao trên tay ta bao nhiêu là vết sức chảy máu độc chết ngắm vào vết sức May mà không dịu Xem ra cũng không ngại lắm à, Sao mỗi lúc một đau vậy nè Trời ơi! Lão không nhịn được trên rỉ Giảng Khuê nói Cha, cha trúng độc không diều, Con đi lấy nước mưa cho cha rửa Giảng Chấn Sơn nói Ờ, phải rồi, nhanh lên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 Rồi cha lại đá con nữa Còn chưa chịu đi à Cha mày đẻ cho mày Có đá một đá thì đã làm sao Đi mau, mau đi lấy lại đây ừ, Dạ Dạng Khuê quay mình bước đi Hai tay dạng chấn sơn sưng dù lên Hai mu bàn tay đen xì Nhắn bóng không có một nếp nhăn nào Như một cái bông bóng lợn thổi căng Mỗi lúc một căng phồng Như sắp nổ ra Lão gào lên Tao đi với mày Không, không thể chậm trễ được Lão nhất kiếm phổ vào trong áo, lao ra khỏi phòng, dựt lên trước dạng khuê. Thích Phương nghe tiếng hai người đã đi xa, dội từ dưới gầm giường bò ra tầng ngần. Đi đâu được bây giờ? Ngơ ngẩn như người mất hồn không biết làm sao, chỉ cảm thấy đất trời mênh mang, trông chênh.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 Còn không tâm thái, mình làm sao bỏ rơi con được Giờ nghĩ đến con gái, cô lập tức co chân chạy về phía lầu Quyết bồng con gái chạy trốn, rồi sẽ nghĩ cách báo thù sao Trong lòng cô còn không hoàn toàn dám xác định Cha con họ dạng đã thực sự hại chết phụ thân cô Dạng chấn sơn là kẻ lòng lan dạ sói, đó là điều chắc chắn Nhưng còn dạng quê, tình yêu đối với chồng thật khó mà quyết tuyệt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 Hai người đang làm gì? Cha con họ dạng thấy Thích Phương Trong cơn đau đớn không còn lòng dạ nào Mà tức giận nữa Dạng quê kêu Phương Mụi, mai đi tìm dị Lan Trung kia Nhờ ông ta chế thuốc giải à, Trời ơi Thật là đau quá Xin Mụi đó Thích Phương thấy hắn đau Giả mồ hôi, lòng lại mềm đi rút cái bình sứ ra nói Đây là thuốc giải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 quân không có gì là không nói đâu. Thích Phương lặng người hỏi: "Cha tôi đâu? Các người đã làm gì cha tôi?" Dạng Chấn Sơn gượng cười. À, <cười> à, con hỏi việc cha con, ta ta cũng không biết. Trời ơi, ta được nhờ dì lão sư để à chứ quân lại thành xui gia."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 Ta giết không tâm thái trước, rồi hãy nói chuyện sao? Thích Phương hốt quảng, vội kêu lên. Bao thả nó ra, liên can gì đến con bé. Giảng Khuê nghiêm giọng nói. Cả nhà không thể sống được, ta phải giết không tâm thái trước. Mũi chủy thủ dưới dưới trên đầu không tâm thái. Thích Phương nói. Không, không được. Cô nhào tới cứu, chụp lấy cổ tay Giảng Khuê. Giảng Chấn Sơn tuy đàn đào thấu xương, nhưng rốt cuộc lão vẫn là người từng trải.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 Hai người cùng kêu lên. Chết rồi. Nhào tới ngăn lại, nhưng những mảnh giấy rách đã bớt lại, quá nửa đã rơi vào những chum nước bên dưới cửa sổ. Một ít nữa thì đang bay lả tả ngoài cửa sổ, Dạng Chấn sơn kêu lên. Mau, mau mau chụp lấy. Hai người lao xuống lầu, gắng hết sức chụp lấy những mảnh giấy vụn đang bay lả tả.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 Nếu người không lôi kéo, kiếm phổ đâu có bị trách nát như vậy Dạng Khuê thở dài, không lao đi nhặt giếp dụng nữa, ngào ngán nói Nếu con không ngăn lại, cha còn sẽ kiếm phổ nát bét hơn kìa Dạng Chấn Sơn nói Không kiếp lão biết con trai nói đúng nhưng vẫn cứ hò hét Dạng Khuê nói May là chúng ta đã biết chỗ đó là ở phía nam thành Giang Lân Thử tra lại trong bản kiếm phổ trách nát Chỉ cần dòi ra một chút đầu mối nữa thì cũng có thể tìm ra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 Ôm lấy mẹ khóc ròng, Thích Phương chân tay đã bị trói Đang an ủi con gái Không tâm thái thấy ông nội và cha quay lại Hòa lên một tiếng khóc gian Dạng chứng sơn đá vào mông con bé Mắng Lại khóc nữa Một dắt vào mổ bụng con tranh này Không tâm thái sợ tái mét mặt im thinh thích Dạng khuê hạ giọng nói Cha con giám phụ này biết hết mọi chuyện rồi Không thể để nó sống được xử trí nó sao đi.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 Mui và Quynh đã làm vợ chồng. Quynh giết Mui cũng không sao. Sau khi Mui chết, Quynh hãy đối xử tốt chứ không tâm thái. Dạng Khuê nói. Được Dạng Chấn Sơn hầm hầm. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, há là để lại hậu quả. Còn bé này ranh mảnh tinh quái, việc hôm nay nó đều nhìn thấy hết, lấy gì đảm bảo nó không nói ra? Dạng Khuê chậm chậm gật gật đầu. Hắn rất yêu con gái, nhưng lời của phụ thân cũng rất đúng nếu lưu lại hậu quả cái mầm tai họa này tương lai sẽ gây hậu quả cực lớn. Thích Phương nước mắt ròng ròng nghẹn ngào nói. Các các người lộng lăng giả sói, đến đến đứa con bé bỏng của con buông tha sao? Dạng chấn Sư nói. Chẳng hổng nói lại, đừng để nó kêu gào làm cho cả thiên hạ đều biết hết. Thích Phương nghĩ đến con gái khó toàn mạng bỗng cất tiếng gào to. Cứu giây! Cứu tôi dưới! Trong đêm tĩnh mịch, hai tiếng kêu cứu mạng xé rách màn đêm vọng đi thật xa. Giảng quê nhảy phốc đến, đưa tay bịch miệng cô. Thích Phương vẫn gào to. Cứu mạng! Cứu mạng! Nhưng miệng đã bị bịch, tiếng kêu tắt lại. Giảng chấn sơn xé một mảnh trên giạc trường bào của con trai đưa cho giảng quê. Giảng quê liền nhét búi dễ vào miệng Thích Phương. Giảng chấn sơn nói.